Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: dudiyuanquuyen.org. Quyển 1: Kiêu niên bình thường. Chương 70. Hồi ra 3 ngày sau, toàn thân Vương Lâm ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt thần thần thở đi ra khỏi động. Tiếp sau hắn Chu Bằng ngơ ngác đi theo. Chu Bằng Ngươi trở lại Huyền Đảo Tông, theo những lời ta nói mà làm. Nhớ âm thầm giết tất cả những người bất lợi đối với ta và bảo vệ cha mẹ ta thật tốt." Thanh âm Vương Lâm lạnh lẽo, ẩn chứa một chút tanh máu. Chu Bằng cũng kính gật đầu. Thân thể hắn vọt lên, phi về hướng Hằng Nhạc Phong. Vương Lâm nhìn theo bóng lưng Chu Bằng, một lúc sau chợt nói: "Tư đồ tiền bối thực sa khôi lỗi thuật không cần bước đầu tiên phải không?" Tư Đồ Nam ngẩn người vội nói: "Ai nói không cần? Nếu không có bước đầu tiên thì làm sao có thể tiến hành bước thứ hai?" Sau khi Vương Lâm tự mình động phủ trí tạo khôi lỗi, cảm giác được có chút chỉ đó không bình thường. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng nói nhiều mà hỏi: Pháp Nam tử có thể phát hiện ra sự khác thường của Chu Văn hay không? Tư Đồ Nam do dự một chút, nói: Theo lý mà nói thì khi ngươi chế tạo khôi lỗi lại có thêm một chút tinh hoa nguyên khí của ta. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng nếu cao thủ nguyên anh kỳ không quan sát cẩn thận thì cũng khó mà phát hiện được. Mà Pháp Nam tử bế quan nhiều năm có thể biết được cũng không nhiều lắm. Vương Lâm chầm ngâm một chút, thân thể thoáng đồng hóa thành một đảo cầu vồng trong nháy mắt đã biến mất. Không mất bao nhiêu thời gian, đã xuất hiện ở sơn thôn. Hắn đi thẳng về nhà của mình. Chưa tới cửa, Vương Lâm liền nghe thấy thanh âm quen thuộc vọng ra. Tin danh con. Thợ mộc như ngươi đúng là phí phạm. Ngươi nhìn mà xem đã làm ra cái gì thế này. Đúng là... không bằng được một nửa tiểu tử nhà ta. Sư phụ, thiết trò ta là tiên nhân, làm sao con có thể so được? Có thể bằng được một nửa là đã thỏa mãn lắm rồi." Vương Lâm nghe đến đó ngẩn người, thần thức đảo qua một cái liền nở nụ cười, giọng nói quen thuộc với hắn đúng là của một người bạn vẫn chơi đùa trong thôn. Người đó vẫn thường xuyên quấn quyết với Vương Lâm, muốn cha hắn dạy cho nghề thợ mộc. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn bóng lưng già nua trước mắt, Vương Lâm nhỏ giọng nói: "Cha, thiết chỗ mát về." Bờ vai già nua khẽ rung lên, cái đồ làm một trong tay khẽ rơi xuống đất. Quay người lại, sững sờ nhìn người thanh niên 21 tuổi trước mắt còn Vương lại một chút nét thơ ngây vẫn in sâu trong lòng. Thiết Trụ cha Vương Lâm sùng hai tay rồi rồi đôi mắt những giọt lệ long lanh khẽ tràn xuống khuôn mặt. Vương Lâm bước lên ôm cổ phụ thân, lau đi những giọt nước mắt. Nhìn những vết nhăn trên trán, hắn lùi lại vài bước, quỳ xuống, nói: "Cha, Thiết Trụ bất hiếu, 5 năm, năm không về." "Là Thiết Trụ, bà nó ơi, con của chúng ta đã về." Phu thân Thiết Trụ mừng rỡ nâng Vương Lâm đứng lên. Ngắm bên phải bên trái hắn rồi mở miệng mỉm cười. "Thiết Trụ, con cao lên bằng cha rồi đấy. Nhìn cũng khòe mạnh lắm. Được rồi. Đó mới chính là con ta." Phu thân Thiết Trụ vui vẻ nói. Lúc này, một phụ nhân có nét mặt xà nu từ trong phòng bước ra, ngơ ngác nhìn Vương Lâm mà chảy nước mắt. Vương Lâm tiến đến ủy khôi trước mặt phụ nhân, thấp giọng nói: "Mẹ, Thiệt Trù về thăm mẹ đây. Ngươi ngươi làm sao lại nhẫn tâm, 5 năm, năm không trở về nhà lấy một lần. Trong lòng ngươi suốt cuộc là có cha mẹ hay không? 5 năm, năm nay, lúc nào ta và cha ngươi cũng nhắc đến ngươi." Vừa nói, mẹ hắn vừa ôm lấy Thiệt Trù mà khóc. "Đúng là đàn bà Con nó là tiên nhân hiển nhiên phải lấy đại sự làm trọng. Bà xem bài như vậy còn ra cái thể thống gì nữa, để cho người ta thấy người ta cười cho. Tiểu Lục, ngươi về đi. Mấy ngày nữa không phải đến đây. Chờ bao giờ Thiết chủ đi ta sẽ gọi ngươi. Cha Thiết chủ chừng mắt nhìn vợ mình một cái rồi xoay người nói với gã họ Đồ. Tiểu Lục mặt mày hớn hở, vội vàng đồng ý. Ánh mắt hắn hâm mộ nhìn Vương Lâm. Hôm đó, mẹ Vương Lâm chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Tất cả đều là thứ mà trước đây hắn thích. Cả nhà quây quần bên mâm cơm nói về những chuyện xảy ra trong năm năm. Mấy năm nay, Vương Lâm đã không ăn đồ ăn của nhân gian, nhưng vẫn cảm thấy ngon miệng với những thứ mà mẹ tự tay làm. trong lúc nói chuyện, cha mẹ hắn hỏi thời gian qua, Hằng Nhạc phái có chuyện gì xảy ra hay không. Vương Lâm do dự một chút rồi nói dối Hằng Nhạc phái chuyển địa điểm, sau này mình cũng không thể thường xuyên về nhà. Cha mẹ hắn thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn hắn chú ý sức khỏe. 5 năm, năm vừa qua trong nhà có rất nhiều thay đổi. Nhờ có tứ thúc giúp đỡ, cha hắn đã lấy lại được phần gia sản thuộc về mình. Từ đó mà cuộc sống cũng đỡ vất vả. Bây giờ, cha hắn cũng không còn điêu khắc gỗ nữa mà thu mấy tên đệ tử để dạy kỹ thuật của mình. Tiểu Lộc chính là một trong những tên đệ tử thông minh nhất. Cơ bản hắn đã học được khoảng chừng 6 phần kiến thức. Vương Lâm nghe thấy vậy, cười nói: "Cha Vừa rồi con nhìn tiểu Lộc điêu khắc rất đẹp mà, sao cha lại nói là không được? Cha Vương Lâm hừ một tiếng, nói: "Kém xa lắm. Những người này không có một người nào có thể so được với ngươi. Lúc ngươi mới 8 tuổi, ta đã dạy ngươi điêu khắc gỗ, khi đó còn tốt hơn bọn chúng rất nhiều." Mẹ Tiết Trụ chiều mến nhìn con trai mình, nói tiếp: "Đúng thế, Thiết trụ của chúng ta từ nhỏ đã thông minh hơn người. Mẹ nói con nghe, mấy năm nay có không ít bà mối tới đây. Mẹ nghe nói tiên nhân cũng có thể lập gia thất. Nếu con đã về thì đừng si vội, tốt nhất là cứ cho mẹ một đứa con dâu. Vương Lâm ngẩn người, cười khổ nói, "Mẹ, con mới có bằng này tuổi. Mẹ đừng bận tâm tới việc đó." "Xanh con" Bằng tuổi người trong thôn, con người ta đã chạy khắp nơi rồi đây. Mẹ Thiết Trù tức giận trừng mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm sờ mũi, nói: "Mẹ, đây là một việc quan trọng. Chờ mấy năm nữa, con sẽ dẫn về cho mẹ một người tốt được không?" Cha Thiết Trù thấy bà vợ còn định nói tiếp, vội ho một tiếng, nói: "Mẹ nó kia!" Con chúng ta là tiên nhân làm sao có thể tìm một người vợ là người bình thường được. Ý của Thiết Trú là tìm một người con sâu là tiên nhân về hiểu chứ. Mẹ Thiết Trú im lặng thầm nghĩ. Tiên nhân thì có gì tốt? Là tiên nhân thì năm năm chẳng thấy về nhà một lần. Nếu ta có một đứa con sâu là tiên nhân thì có khi 10 năm cũng chẳng thấy mặt chúng. Vương Lâm cười khổ. vừa định mở miệng nói chuyện, mẹ hắn liền trừng mắt nói: "Được rồi, nghe lời cha ngươi, tiểu tử ngươi có lẽ không thích thiếu nữ trong thôn, để mẹ xem cuối cùng con có thể đem được cái dạng gì về." Vương Nam thấy mẹ tức giận vội cười nói: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm. Con nhất định sẽ dẫn về cho mẹ một cô vợ thật tốt." cơm nước xong, cha mẹ Vương Lâm tiếp tục hỏi chuyện hắn, mãi tới tận khuya mới đi ngủ. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huất công tử. Truyện được chia sẻ tại website odbocuyen.org. Quyển 1: Cứu niên bình cường. Chương 71. Lại 4 năm nằm trên giường trong căn phòng nhỏ của chính mình. Với tu vi bây giờ, Vương Lâm chẳng hề thấy buồn ngủ. Hắn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, tay phải lấy ra một cái hồ lô uống một hớp to. Muốn đột phá ngưng khí thì đạt tới chút cơ đòi hỏi linh khí quá nhiều. Có lẽ phải bắt tay vào chuẩn bị sớm một chút. Vương Lâm thì thảo nói. Đúng thế. Tiểu tử. Lúc nào thì ngươi định đi tìm tài liệu mang một thuộc tính để hoàn thiện nơi Gương Y Cơ Hư Thiên Châu?" Tư Đồ Nam hỏi. "Trước tiên cần tìm một nơi gần đây để bế quan tranh thủ tu luyện tới chút cơ nghi, đồng thời theo dõi xem chu bằng thế nào. Nếu tất cả mọi chuyện bình thường thì chúng ta rời khỏi đây." Vương Lâm trầm ngâm một chút, nói. Một đêm trôi qua. Mấy ngày tiếp theo, Vương Lâm vẫn làm bạn bên cạnh cha mẹ. Sau khi ở nhà được nửa tháng, Vương Lâm cáo biệt cha mẹ, hóa thành đạo cậu vùng biến mất nơi chân trời. Lần này ra đi trong lòng Vương Lâm có chút buồn vắng. Hắn cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể trở về, có khi cả đời. Vốn chỗ thường dùng để bế quan là những cái động nơi vách núi, nhưng Vương Lâm nghĩ kỹ rồi bỏ qua những chỗ như vậy. Hắn tu luyện khác với mọi người nên phải có nguồn nước. Nếu không cho dù là nơi có đồng thiên phúc địa hắn cũng không lựa chọn. Quan trọng nhất là nơi này quá gần Hằng Nhạc Phong nên rất nguy hiểm. Vương Lâm tìm kiếm khắp xung quanh, cuối cùng đến một ngọn núi nhỏ tìm được một cái động. Bên trong con nước xung quanh lại có nhiều phân thú, chứ tỏ ra dã thú thường xuyên tới đây. Sau khi kiểm tra bên trong động một cách kỹ càng, xác định không có gì khác, hắn liền lập tức dùng dẫn lực thuật điều khiển một số hòn đá phá hỏng cửa động. Từ đó, trong động hoàn toàn bị phong bế, Vương Lâm bắt đầu bế quan tu luyện lần thứ hai. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã trải qua 4 năm, những người trong hàng nhạn phái trên Tượng Sa Sơn từ từ lãng quên Vương Lâm. Tất cả đều nghĩ hắn đã chết ở bên ngoài. Ngay cả Lưu Văn Phạt lão phụ nhân họ Vương cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Cao hứng nhất chính là Lữ Tung. Hắn gần như trở thành đại sư huynh của đám đệ tử nổi môn trong môn phái. Còn về đám người Hoàng Long chân nhân do không tiếp xúc với Vương Lâm nhiều lắm, chỉ sau khi hắn hiển lộ thực lực mới để ý tới. Vì vậy sau 4 năm không thấy hắn quay trở lại, bọn họ cũng dần quên lãng. Một năm đầu tiên khi Bế Oan, Vương Lâm vẫn cường xuyên liên lạc với Chu Mัง, tiếp được đám cao thủ từ trúc cơ kỳ của Huyền Đạo tông Bế Oan sau núi không đi ra ngoài. Vì vậy mà sự khác lạ của Chu Mัง cũng không có người nào phát hiện. Hôm nữa Hắn có thân phận là đại đệ tử nên trong đám đệ tử của Huyền Bảo tông không có người nào dám chọc. Điều này càng khiến cho hắn dễ dàng xò xét. Sau khi Chu Mãng Âm thầm giải quyết mấy tên đệ tử có liên quan tới hàng nhạc phái, chuyện liên quan đến Vương Lâm cũng dần bị mọi người lãng quên. Bên ngoài cái động mà Vương Lâm vế quan, vốn ban đầu chỉ có vài hòn đá nhưng lúc này đã mọc đầy cây cối. Cho dù lại gần cũng khó có thể phát hiện ra được Bốn năm qua, nơi này đã trở thành vị trí cho giã thú tụ tập Cũng có một số loài gì thú quý hiếm thường xuyên quanh quận ở đây mà hấp nạp Đúng vào hôm nay, trên bầu trời trợt xuất hiện hai đảo cầu vòng Chỉ thấy hai nam một nữ điều khiển kiếm quang bay tới nơi này Người đi đầu là một trung niên mặt hắc y Ánh mắt hắn sắc lóe lên như điện, thân thể đứng giữa không trung, phát tán hơi thở ra xung quanh, giống hệt như một vị tiên. Dưới chân hắn có một thanh tiểu kiếm màu xanh biếc, trên mũi kiếm lóe ra hàn quang lạnh người. Tam sư huynh, lần này ngươi phải giúp ta chọn một ít kinh thú có linh tính đấy. Tháng sau là bắt đầu tranh đoạt một suất tiến vào sau núi tỷ thí rồi. Nếu ta có tinh thú làm kiếm linh thì nhất định sẽ chiến thắng. Bên cạnh người trung niên có một nữ tử dung mạo xinh xắn, hai hàm răng trắng thanh âm giống như tiếng chim hót, vô cùng êm tai. Nếu Vương Lâm nhìn thấy người con gái đó chắc chắn sẽ cảm thấy quen mắt. Nàng đúng là cô gái họ Từ hơn 4 năm trước đã thầm mến Vương Trác. 4 năm trôi qua, Từ một thiếu nữ ngây thơ đã trở thành một người con gái xinh xắn, đôi mắt đẹp lại càng thêm mê người. Ánh mắt trung niên nhân có chút hoảng hốt, một lúc sau mới định thần lại, vội gật đầu, nói: "Sư muội, ngươi cố gắng có thể vào được sau núi. Lần này ta giúp ngươi bắt tinh thú xong cũng phải bế quan tiềm tu một thời gian." Bên bên cạnh nữ tử là một thiếu niên khoảng chừng 8 9 tuổi, đang ôm chặt lấy nữ tử, khuôn mặt trắng bệch, la lớn. "Sư Nhiện, sư tỷ, các người bay nhanh quá. Hai mắt ta không mở ra được đây này. Nếu tới rồi thì xuống nhanh lên." Nữ tử họ Từ nhỏ miệng cười nói, "Tiểu sư đệ, đáng nhẽ ngươi không nên đi theo ta." Đát nói tu vi của ngươi chưa đủ mà ngươi không tin. Mới có tốc độ như vậy mà ngươi đã không chịu được. Trung niên nhân quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai người một tên rồi trầm giọng nói: "Tiểu sư đệ, mặc dù ngươi có tư chất tuyệt hảo nhưng một chút như thế đã không chịu được thì làm thế nào có thể tu tiên được đây?" Thiếu niên hiển nhiên rất sợ người trung niên, ngoan ngoãn nói: "Tam sư huynh, Ta biết mình sai rồi." Nữ tử họ Từ điểm vào trán Thiếu Niên một cái, cười nói: "Tiểu sư đệ, ngươi chờ một lát là xong. Chúng ta bắt tinh thú xong liền trở về môn phái." Thiếu Niên vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, ngươi là nhân vật thiên tài của Huyền Đạo tông chúng ta. Mới chỉ 4 năm đắc từ tầng thứ 4, đã tới tầng thứ 7 của ngưng khí kỳ." Lần này bắt được tinh thú làm kiếm linh chắc chắn sẽ trở thành cao thủ trong môn phái Sau này, Lý Sơn đến bắt nạp ta, ngươi giúp ta đấy nhé Nữ tử lắc đầu cười khổ, nói Nếu nói thiên tài thì phải nhắc tới phong sư Hương Tu vi của hắn rồi sẽ vượt qua đại sư Hương, sắp đột phá tầng 13 rồi Còn con liễu mi sư tỉ nghe nói cũng đạt tới tầng thứ 12 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bọn họ đều là những đệ tử nòng cốt của Huyền Đạo Tông nên có được tư cách tiến vào sau núi. Còn ta thì khác. Ta xuất thân từ Hằng Nhạc phái, vì vậy phải tham gia tranh đoạt một suất mới có hy vọng. Trung niên nhân đứng bên hử một tiếng, bất mãn nói: "Liễu Phong tiểu tử nếu không nhờ tiến vào sau núi thì làm gì mà tu luyện nhân như vậy?" Năm đó Lão Tổ phát hiện được phía sau núi của Hằng Nhạc Phái nên mới muốn tới đi Nếu không có Lão Tổ, Liễu Phong làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy Mặc dù thiên tư của hắn rất tốt Nhưng nếu không có một lượng lớn linh khí thì làm sao mới có mấy năm đã có thể đột phá được Nữ tử họ tử thản nhiên cười chuyển đề tài hỏi Tam sư huyện Ta nhớ 4 năm trước nơi đây không giống như thế này. Tại sao mới có 4 năm lại có nhiều dị thú trong núi tới đây hít thở như vậy? Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Uyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1: Tiếu niên bình thường. Chương 72. Đoạn cơ pháp trung niên nhân cuối đầu nhìn một chút Chầm ngâm nói Nơi này có chút khác lạ Hai năm trước đột nhiên xuất hiện linh khí Nên mới thu hút không ít gì thú Từ sau đó thi thoảng lại phát ra một chút linh khí Khiến cho đám gì thú vẫn quay quần không bỏ đi Hai mắt thiếu niên trợt lói lên một chút Nói Sư huyện Nơi này chẳng lẽ có bảo bối gì đó Trung niên nhân khẽ cười, nói: Cũng có một số trưởng lão cảm nhận được nơi đây có bảo vật xa đời nên đến đây dò xét. Nhưng vốn vùng cho rằng đó là do linh huyết dưới đất phát tán hoàn toàn bình thường, chẳng phải bảo vật nào hết. Thiếu niên có chút thất vọng thì thảo nói: Đáng tiếc, nếu dưới đó có bảo bối thì tốt biết bao. Trung niên nhân không cười nổi, nói: Được rồi. Thời gian không còn sớm. Ta bắt một con tinh thú có linh tính cao một chút rồi chúng ta trở về. Nói xong, thần thức của hắn lướt qua đám quái thú đông đảo trên mặt đất, đát tìm thấy bảy tám con tinh thú. Đúng lúc này, đám dã thú đang hít thở trên mặt đất như bị thứ gì đó kinh động. Cả đám lập tức đứng dậy, thậm chí có con còn phát ra tiếng gầm nhẹ. Sần sần tiếng gầm càng lúc càng to. Cuối cùng, toàn bộ đám dã thú cùng quay mặt về phía vách đá, sống lên. Trung niên nhân giật mình, đang định nói với hai người bên cạnh rời khỏi đây thì đột nhiên một luồng thần thức khổng lồ chợt xuất hiện quét qua một vòng. Trung niên nhân biến sắc, với tu vi ngưng khí kỳ tầng thứ 12 của hắn mà vẫn bị thần thức của người dò nhìn thấu, không hề có chút phản ứng. Nương tử họ Từ đứng bên cạnh hắn cũng tái mặt. Kiếm quang dưới chân thoáng cái mất đi linh khí, rơi xuống đất. Nàng sợ hãi hô lên một tiếng, ôm thiếu niên rơi từ trên không trung xuống. Trung niên nhân cũng suýt nữa thì không thể khống chế được kiếm quang dưới chân. Hắn xuất toàn bộ khí lực, nhanh chóng lao tới, nắm hai cơ u, v, q, q, o, y đang rơi xuống đất. sao phải cố gắng quá sức nên toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Sau khi đáp xuống đất, hắn lập tức ôm quyền cung kính nói: "Vãn Bối là Lịch Hải, đệ tử của Huyền Đạo tông. Không biết tiền bối ở đây tiệm tu, mạo muội đến uy sẩy, xin thứ tội." Nữ tử họ Từ cũng tỉnh táo lại. Vừa xôi luồng thần thức khiến cho nàng chấn động tâm thần, vội vàng cung kính nói: Vãn Bối Từ Phi, đệ tử của Huyền Đạo tông. Lúc này, Tiếu Nhiên tái mét mặt, đứng sau nữ tử, bám chặt lấy gấu áo, không dám nói tiếng nào. Đám giá thú trên mặt đất cảm nhận được có thần thức quét qua, ánh mắt liền lộ vẻ sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Huyền Đạo tông, một âm thanh tang thương trầm trầm vang lên. Trung niên nhân thầm kêu khổ. Nếu hắn chỉ có một mình thì khi thấy chuyện không hay đách nhanh chóng thoát đi. Nhưng bây giờ còn có sư buổi và tiểu sư để ở đây, nếu mình bỏ chạy thì sau này chắc chắn sẽ bị sư phụ truy cứu. Bây giờ chỉ hy vọng đối phương e ngại chuyện cáo âm ở gần đây, hơn nữa ba người bọn họ cũng chưa làm gì quá mức. Đối phương nói một câu xong lại im lặng. trái tim trung niên nhân đập thình thịch, liền cắn răng một cái, thầm nghĩ tính mạng là quan trọng. Nếu đối phương hạ sát thủ, hắn chẳng quản đến người khác, bảo vệ mình trước. Mồ hôi chảy đầy trán nữ tử họ Từ trong lòng vô cùng lo lắng. Mắt thấy khuôn mặt luôn bình tĩnh của tam sư huynh cũng không còn chút máu, nàng lại càng thêm sợ hãi. Do sự một lúc liền cố gắng mở miệng nói. Tiền bối Phản bối thấy vẫn chưa gây ra chuyện gì với ngài. Ngài! Chưa đợi nàng nói sức thanh âm tan thương đó trở kêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó ngập ngừng hỏi. Vừa rồi ngươi nói mình họ tử. Nữ tử họ tử ngẩn ngươi, cung chính nói. Nệ tử họ tử. Thanh âm đó lại chầm mặt một lúc, sau đó phát ra một tiếng thở dài, nói. Ngươi đi đi! Nói xong, trên bầu trời chợt xuất hiện gì tưởng, giống như có một bàn tay vô hình phẩy một cái, nhấc thời ba người không tự chủ được bị cuốn ra thật xa. Chung Biên Nhân tái nhợt mặt mày trong lòng kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt toàn thân hắn như bị một thứ gì đó giam cầm, không thể phản kháng. Nếu đối phương thực sự có sát tâm thì hắn chết chắc. Quá sợ hãi. Hắn không nói lời nào, nắm lấy sư đệ và sư muội, nhanh chóng chạy đi. Hắn lo đối phương lật lọng vội dùng hết sức hóa thành một đảo cầu hồng biến mất nơi chân trời. Sau khi ba người bỏ đi, trên vách đá chợt phát ra một âm thanh nhỏ. Sau đó, một tảng đá lớn bị đẩy lệch sang một bên, lộ ra một cái đồng tối om. Một nam tử có mái tóc dài đến lưng chậm rãi bước ra. Khuôn mặt hắn trắng bóc, hai mắt lấp lánh có thần. Sau khi hắn đi ra khỏi đồng tất cả đám quái thú đang quỳ trên mặt đất vội rên gì ánh mắt cầu xin tha thứ. Nam tử tóc dài ước chừng hai mươi tuổi ánh mắt lạnh như băng đảo mắt liếc đám giá thú một cái cũng không nói gì. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn hàng nhạc phong xa xa trong lòng có chút cảm khái. Hắn đúng là Vương Lâm đã bế quan suốt 4 năm. Nhưng khí kỳ đã viên mãn từ lâu, nhưng muốn đạt tới trúc cơ kỳ quả thật quá săn nan. Thử vô số lần mà vẫn không dư dư quy quy u v quy quy o. Tư đồ, ngươi nói phương pháp đó thực sự có thể giúp cơ thành công. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, lẩm bẩm, đúng thế. Ngươi quyết định sử dụng phương pháp của ta." Từ Đỗ Nam đắc ý cười tiếp tục nói, "Ta đã khuyên ngươi từ chức là trúc cơ tuy khó khăn, nhưng chỉ cần theo phương pháp của ta là có thể thành công." Hàn Quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nói, "Nhưng với tu vi của ta không thể đánh bại được cao thủ trúc cơ gì chứ, chưa nói tới bắt sống." Từ Đỗ Nam cười kha hà, nói, Việc này thì ngươi yên tâm. Có ta ở đây để cho ngươi chúc cơ thành công thì cùng lắm ta tái hợp một lần. Chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội, ta sẽ giúp ngươi bắt đối phương. Có xiều, ngươi nên tìm một người vừa mới chúc cơ thành công mà xuống tay thì ta mới không lãng phí quá nhiều tinh hoa nguyên anh." Vương Lâm trầm ngâm một chút, thở dài, cười khổ nói: "Tư đồ Các độc đọa cơ này quá áp độc. Nó thuần túy là hại người lợi mình. Người bị độc cơ chắc chắn phải chết. Người đó, ta đã khuyên ngươi bao nhiêu lần rằng tu chân tối quan trọng nhất là thực lực. Cái chuyện hại người lợi mình đó ngươi cứ để ý tới thì làm sao mà có thể đạt tới anh biến kỳ? Hừ. Nếu ngươi không muốn sử dụng phương pháp của ta cũng được. Nếu ngươi có thể tìm được tài liệu một thuộc tính để thăng cấp cho Nhị Tiên Châu. Đến lúc đó, cùng linh khí một thuộc tính tu luyện cũng đủ để chúc cơ. Hoặc là có một cao thủ viên anh kỳ giúp ngươi. Nếu không đừng có hy vọng nữa." Tư Đồ Nam bất mãn nói. Vương Lâm trầm mặt một lúc rồi nói: "Không biết người khác làm thế nào thì chúc cơ thành công." Đơn giản Nếu trong một môn phái thì chỉ cần có một cao thủ nguyên anh kỳ cũng có thể dùng tu vi của mình trợ giúp đệ tử trúc cơ. Nếu lão phu còn thân thể thì cũng có thể giúp ngươi. Ở đất nước chúng ta, người có tu vi viên anh kỳ, mặc dù không có nhiều lắm nhưng cũng đủ giúp đệ tử môn phái hoàn thành quá trình trúc cơ. Tư Đồ Nam hừ một tiếng, nói: "Tiên nhị, tạm xa. Nhĩ căn" thực hiện. Tuyết công tử truyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 73. Thiên Thủy Thành Vương Lâm hít một hơi thật sâu. 4 năm qua, vào năm thứ 2 hắn đã đạt tới viên mãn tầng thứ 15 của ngưng khí kỳ. 2 năm sau, dốc toàn lực vào để đột phá lên trúc cơ nhưng đáng tiếc vẫn không thành công. Tuy nhiên, thân thể hắn do nhiều lần đột phá trúc cơ nên tu vi do tu luyện trong mộng cảnh không gian không thể hiện ra bên ngoài cũng dần dần thay đổi. Bây giờ nhìn hắn không còn là tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ nữa mà là tầng thứ 8. Trúc cơ. Vương Lâm thì thào nói. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, hạ quyết tâm Vương Lâm vỗ túi trữ vật một cái liền xuất hiện một thanh phi kiếm rất to. Phi kiếm như có linh tính bay quanh Vương Lâm một vòng rồi dừng lại trước người hắn. Vương Lâm đạp chân lên phi kiếm, thân thể khẽ động liền hóa thành một đạo cầu vồng, phá không mà đi trong nháy mắt đã biến mất. Đám dã thú đang nằm sấp trên mặt đất liền nhanh chóng giàn tái. Đảo qua hàng nhạt phong. Vương Lâm chēn đặc phi kiếm, đón gió, vội vã phi hành. Núi non, cây cối, thôn trang dần tụt lại phía sau lưng hắn. Trong nháy mắt, sơn thôn bé nhỏ đã hiện ra trong mắt. Vương Lâm chỉ liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng vượt qua. Hằng Nhạc Phong nằm ở phía tây bắc của Triều Quốc, hết sức hẻo lánh. Nơi đây, mọi người tụ tập chủ yếu sinh sống trong các thôn trang Mục tiêu của Vương Lâm chính là thành trì lớn nhất phương bắc của Triệu Quốc cách đây cả ngàn dặm. Thiên Thủy Thành. Thiên Thủy Thành. Vương Lâm nghe mọi người nói qua về nó, nghe nói diện tích của nó rộng vô cùng, là nơi mười vạn quân của Triệu Quốc đồn trú. Từ nhỏ, Vương Lâm đã luôn mơ ước được tới Thiên Thủy Thành, muốn được vào đó xem một lần. Trước khi hắn chưa bước chân vào tu chân giới, lý tưởng lớn nhất của Vương Lâm chính là có thể vượt qua cuộc thi ở huyện sau đó đi tới kinh thành làm quan. Vương Lâm nhớ tới những suy nghĩ ngày trước, mỉm cười, tốc độ bay vẫn không giảm nhường hướng tây nam mà đi. 10 ngày sau, Vương Lâm có phần ngơ ngác. Hắn cao màu đứng một bên trên quan đảo. Trong tai hắn vọng lên tiếng cười nhạo của Tư Đồ Nam. Ta thấy ngươi bay trên trời còn tưởng ngươi biết đường. Thì ra là cũng không biết." Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, nói: "Nếu không phải ngươi bắt ta nửa đường đi vào rừng cây thì ta nhất định có thể tìm thấy Thiên Thủy Thành." Tư Đồ Nam cười nói: "Dọc đường đi cây cối rất nhiều, không chừng lại có một phú thực vật mang một thuộc tính linh trưởng. Ta cũng vì tốt cho ngươi thôi." Vương Lâm đang định nói chuyện chợt ngậm miệng lại. Trên quang đạo chợt xuất hiện một đoàn xe ngựa thật dài. Liễu Tam là đại tiêu đầu của Y Vũ Tiêu cục thuộc Thiên Thủy thành, cơ vóc người mặc sù không thôi ngô cho lắm nhưng mang lại cảm giác rất mạnh mẽ. Hắn tu luyện Khai Sơn trưởng đã đến mức Ngô Hỏa phần thanh. Mặc dù tại Thiên Thủy thành cũng là một cao thủ hiếm thấy, thậm chí đông xa đến tận nơi nhờ Hắn cũng không dễ dàng đi theo Hồ Tống. Nhưng lần này, vận chuyển hàng hóa có điểm đặc biệt, hơn nữa khoảng cách quá xa nên đông gia mới nhờ hắn ra tay. Liễu Tam là một người hào sảng, biết sao được rất nhiều bằng giúp. Thế hắn Hồ Tống ác tiêu thì cơ bản đám Lục Lâm đều phải nể mặt một chút. Lúc này, hắn đang ngồi trên lưng ngựa, híp mắt trong lòng có phần đắc ý. Chuyến này tất cả hàng hóa đã giao xong, mặc dù gặp phải một số kẻ đui mù, nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ có suy nhất một lần gặp phải đám lộc lâm bằng hữu. Hai bên đã tuốt kiếm ra nhưng khi nhìn thấy hắn lại thu tay lại. Điều đó cũng khiến cho hắn có chút tự hào. Hắn nhằm hờ hai mắt trong lòng hoàn toàn thả lỏng. Bây giờ chỉ cần trở về đến Thiên Thủy Thành là nhiệm vụ Đông gia cũng coi như thành công." Đại Tiêu đầu, "Lần này chúng ta áp tiêu thành công, ngài nói sau khi trở về Đông gia có thể cho ta vài phần hay không?" Một người có khuôn mặt còn trẻ đi bên cạnh Liễu Tam, cười hì hì hỏi. "Đại Tiêu đầu, lần này hàng hóa quan trọng như thế, chắc chắn cũng phải chia cho chúng ta ít nhất một phần." Một hán tử mặt đen đi bên cạnh cũng lại cười nói. Liễu Tam trừng mắt, nói: "Đông gia có bao giờ dám bướp của chúng ta, có gì mà phải lo lắng. Người có khuôn mặt trẻ cũng không sợ hãi." Vỗ vỗ yên lượt cười nói: "Được rồi." Có những lời này của đại tiêu đầu, Dương Sâm ta hoàn toàn yên tâm. Hán tử mặt đen đang cười ha hả, định mở miệng chợt biến sắc. Trầm Sọng nói: "Đại tiêu đầu, ngươi xem phía trước có phải có người hay không?" Liễu Tam Trâm chú nhìn, chỉ thấy đằng xa như có một bóng người đang đứng giữa oan đạo. Nét mặt hắn trầm xuống, nói: "Dương Sâm, ngươi đi tới hỏi xem có chuyện gì. Nếu thiếu tiền thì cho hắn một ít. Ai ra ngoài cũng đều có lúc khó khăn." Dương Sâm nhếch mép, lên tiếng: Hai chân hắn kẹp mạnh một cái. Con ngựa lập tức hí lên chạy nhanh về phía trước. Mắt thấy cách đối phương không xa, Dương Sâm chẳng những không chậm lại mà còn rục ngựa lao nhanh hơn. Liễu Tam nhìn đến đây nhíu mày, thầm nghĩ: Dương Sâm làm việc gì cũng tốt, nhưng chỉ có điều thích phô trương. Hán Tử mặt đen cười khắc khắc, nói: "Dương Sâm định hồ xả người ta hay sao?" Có điều thuật cưỡi ngựa của tiểu tử này đúng là rất cao. Người đứng trên quan đạo chính là Vương Lâm đang bị lạc đường. Hắn thấy từ đội xe chợt có một con ngựa lao ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã gần tới trước mặt hắn. Dương Sâm đã có thể nhìn rõ diện mạo của đối phương. Nhìn kỹ thì người đó tuổi vẫn còn trẻ, nhưng thần sắc trấn định thấy mình vọt tuy vẫn không hề bối rối. Hắn không khỏi than thầm, giật cương ngựa một cái. Nhất thời con ngựa hí lên một tiếng, nhảy sang bên cạnh Vương Lâm. Dương Sâm liền ung huyền cao giọng nói: "Tại hạ là Dương Sâm thuộc Y Vũ Tiêu cục ở Tiên Tuỳ thành. Bằng hữu có chuyện gì cần giúp đỡ hay sao?" Vương Lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái, ôm huyền nói: "Tại hạ muốn hỏi phương hướng tới Tiên Tuỳ thành." Nếu có gì quý sỉ, mong thứ lỗi. Dương Sâm ngẩn người, nhìn Vương Lâm một chút, thậm chí hắn còn chú ý cả Thụy Thái Dương và hai tay đối phương cười nói. Không có gì. Chỗ này cách Thiên Thủy thành không xa, không biết hơn để đi Thiên Thủy thành có việc gì. Dương Sâm lại nhìn Vương Lâm mấy lần. Lúc này rồi xe đã tới gần, Liễu Tam cao giọng hỏi: Dương Sâm có chuyện gì? Dương Sâm quay đầu ngựa, lớn tiếng nói: "Nãi Tiêu Đầu, có một tiểu tử không biết võ tông hỏi đường đi Thiên Thủy Thành." Liễu Tam túm cương ngựa nhanh chóng đi lại. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên, nhìn Vương Lâm một cách chăm chú, trầm giọng hỏi: "Không biết quý tính đại danh của bằng hữu là gì?" Vương Lâm ôn quyền nói: "Vị Tiêu Đầu này Tại hạ là Vương Lâm, lần đầu tiên xuất môn nên bị lạc đường không biết hướng tới Thiên Thủy Thành. Mong tiêu đầu chỉ cho một chút. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chuyện 1, Thiếu Niên Bình Thường, Trường 74. Tang Ưng thị máu, Liễu Tang cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, đột nhiên hỏi: "Ngươi là học trò theo đuổi khảo thí sao?" Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thường, hắn lắc đầu nói: "Tại hạ không có ý định theo đuổi khảo thí, mà có chút tay nghề, cho nên có ý định tới Thiên Phù thành mưu sinh." Ánh mắt Liễu Tang hòa thoáng lại, Hắn hỏi những lời này là vì gần đây có cuộc đại khảo thí, thí sinh từ các thôn trấn nhỏ xung quanh đây bắt đầu tụ tập về Thiên Thủy Thành. Nhưng trên lưng những thí sinh đó đều mang theo những rùa sách còn người trước mặt này tuy thoạt nhìn thì không phải là người có võ công, thế nhưng nếu đối phương thừa nhận là thí sinh thì phải chú ý. Bất quá Liễu Tam cũng không để việc này ở trong lòng, vì vậy cười nói Thật là khéo, chúng ta cũng muốn tới Thiên thủy thành, nếu rác gặp thì coi như có duyên, bằng hữu chúng ta cùng đi với nhau chứ?" Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ cảm kích, ôm quyền nói. Đa tạ đại tiêu đầu. Hán tử mặt đen quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười nói: "Tiểu tử, ngừa tổn ngươi đâu." Vương Lâm cười khổ lắc đầu. Liễu Tam đưa ngón tay chỉ về phía xe ngựa phía sau, cười nói: Cám ơn cây xỉ, đi ra bên ngoài đều gặp khó khăn, tiểu tử đi tới đó phải mất 3 4 ngày đường cơ. Vương Lâm Ôn Quyền không nói hai lời đi tới bên xe ngựa, hắn nhìn về phía sau, chỉ thấy phía sau còn có hơn 10 chiếc xe ngựa. Thần thức hơi đảo qua, phát hiện những xe ngựa này đều trống trơn, hắn cũng không tiếp tục để ý mà khoanh chân ngồi xuống. Dương Sâm túm lấy gương ngự, đi tới bên cạnh Vương Lâm hỏi: "Bằng hữu, sao rời nhà mà lại không mang theo hành lý?" Vương Lâm lắc đầu thở dài, nói: "Gặp phải cướp." Một lời khó nói hết. Dương Sâm ngẩn người ra, nhìn Vương Lâm một hồi lâu rồi an ủi nói: "Bảo toàn được tính mạng là tốt rồi. Đầu năm nay, không ai yên ổn a." cho chuyện một lúc, đột nhiên thần sắc Vương Lâm hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây phía trước không xa. Thần thức hơi đào qua, nhất thời phát hiện trong đó ẩn giấu hai người, bọn họ đang chằm chằm nhìn về phía đội xe. Mãi cho tới khi đội xe đi qua rừng cây đó cũng không thấy hai người đấy có hành động gì. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi cũng không chú ý tới nữa. Một ngày lộ trình nhanh chóng trôi qua, mắt nhìn thấy mặt trời chuẩn bị khuất núi, màn đêm đang dần bao phủ đất trời, Liễu Tam ở phía trước cao giọng nói: "Các tiểu tử, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào Phạm Vi Thiên Thủy Thành. Đến lúc đó đông xa sẽ phái người tới tiếp ứng, hôm nay không tìm được chỗ nghỉ nên chúng ta tạm thời nghỉ lại giữa đường." Sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường, chờ đến khi đặt chân tới thiên thủy thành, lão tử sẽ mang các ngươi tới tân hồng lâu tìm mấy con bé ở đó chơi đùa. Đám hán tử lập tức cười to tháo từng con ngựa ra khỏi xe, đem chúng buộc lại một chỗ, còn những chiếc xe không quay lại thành một vòng tròn. Làm xong hết những thứ này mọi người bắt đầu trăng lều vải đốt lửa, ăn uống, rất là náo nhiệt. ở xung quanh luôn có 3 đến 5 người luôn đi tuần tra. Vương Lâm xuống xe ngựa liền bị Dương Sâm kéo tới bên cạnh đống lửa. Hôm nay gặp gỡ, Dương Sâm đối với Vương Lâm cảm thấy rất hứng thú, thường tuyên khoe khoang những cuộc phiêu lưu của mình. Vương Lâm tỏ vẻ chăm chú lắng nghe một chút, hắn càng như thế xương sâm lại càng khoe khoang hơn chờ tới khi đổi xe tạm nghỉ mới kéo Vương Lâm tới chỗ mọi người. Bên cạnh đống lửa có ba người ngồi, ngoại trừ Liễu Tam đại tiêu đầu và Hãn Tử mặc đen ra thì còn có một trung niên thư sinh mặc trường sam. Sắc mặt người này trắng trẻo, ánh mắt lưu thần, lộ ra vẻ một con người trí tuệ. Nhìn thấy Vương Lâm đến, Liễu Tam cười nói: "Tiên sinh, đây là tiểu ta mà ta đã nói với tiên sinh, hắn đi tới Thiên Thủy Thành mưu sinh." Nói xong, hắn quay sang Vương Lâm nói: "Tiểu huynh đệ, vị này chính là Vương tiên sinh của Uy Vũ Tiêu cục chúng ta. Ngươi cũng là họ Vương xem như cùng một nhà, các ngươi hảo hảo tâm sự. Vương tiên sinh có học thức uyên bác, kiến thức rất sâu rộng a." Trung niên thư sinh ôn hòa cười nói: "Lão Liễu, ngưng cũng đừng sát vàng lên mặt ta, một chút mồn sư của ta không tính là gì." Cặp mắt Liễu Tam đảo quanh một vòng, nói: "Ai nói như thế? Mảnh lánh của Vương Tiên Sinh sao có thể coi là nhỏ được? Tiểu hương đẹp, Vương Tiên Sinh giống như thần tiên vậy, trên thông thiên văn, dưới từng địa lý, nhất là về mặt xem tướng." lại càng sự tới mức khó lường. Vương Lâm đưa mắt nhìn Trung niên T, hơn u v q q u, xin một chút, sau đó ôm quyền nói. Tiên sinh trán rộng, hai mắt thông tuệ, hiển nhiên là người rất thông minh. Trung niên thư sinh kinh ngạc nhìn Vương Lâm, cười nói: "Tiểu Hương đều cũng là người đồng đạo sao?" Ta xem tiểu Hương để dáng vẻ thư sinh, nhưng bên trong lại ầm ầm long hình chi thí, tiền đồ thật không thể đoán trước được. Vương Lâm cười cười nói: "Giáo ty, hơn u, v q q u tiên sinh ở quê có chút nghiên cứu về thuật này, ta nhìn qua một thời gian dài cho nên cũng hiểu một chút." Trung niên thư sinh cười kha há hà, hắn từ mặt đen bên cạnh đột nhiên nói: Vương tiên sinh, ngươi cũng xem cho ta đi. Ta so với lão đại cũng không nhỏ nữa, xem sắp tới có nhân duyên gì không à. Liễu Tam cười mắng. Ngươi dọc đường đi đã hỏi nhiều ít bao nhiêu lần rồi. Vương tiên sinh mỗi lần xem mặt cho người ta đều ha tổn rất nhiều tinh lực tiểu tử ngươi chớ có làm phiền người. Hán Tử mặt đen cũng không quan tới lời Liễu Tam, mà hắn cứ sương đôi mắt lên nhìn Trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh trầm ngâm một chút, mỉm cười gật đầu nói: "Thôi được. Hôm nay xem cho ngươi một lần, Dương Sâm, ngươi cũng không cần phải ưu cần, lần này ta sẽ xem hết một lượt cho mọi người." Dứt lời, hắn khép hờ hai mắt. Khi mở ra lập tức trong mắt bắn ra tia quang, sắc mặt Vương Lâm vẫn bình thường, nhưng nội tâm lại hơi động. Đạo thần thức qua một lượt, chỉ thấy từ trên ngực của trung niên thư sinh đột nhiên có xuất hiện một tia linh lực, tia linh lực này có chút cổ quái, cuối cùng tập trung vào hai mắt của trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh nhìn chằm chằm vào hán tự mặt đen trong miệng thì thào như đang thẩm tính toán cái gì đó. Một lúc lâu sau sắc mặt lão hơi hồng nhuận cao mày nói: "Lưu lão mỗ, ngươi ở giữa trán có mấy đen, gần đây sẽ gặp phải tai họa máu tanh, nếu vượt qua thì 3 tháng sau ít sẽ có nhân duyên." Hắn tử mặt đen sững sốt một chút, rồi lập tức cười to nói: "Tai họa? Không có việc gì." Chúng ta là những người sống trên đầu gươm mũi giáo, có gặp tai nạn máu tanh cũng không thể tránh được. Trung niên xoay chuyển ánh mắt nhìn sang Dương Sơn, hồi lâu sắc mặt khẽ biến đổi. "Quái lạ, như thế nào mà ngươi cũng gặp phải tai ương?" Nói xong lão lại nhìn về phía Liễu Tam, sắc mặt lập tức âm trầm nói chấm phẩy. "Không thích hợp." thuật xem tướng nhà ta chưa bao giờ phạm phải sai lầm, lão Liễu ngươi cũng gặp phải tai ương đó. Nói xong, sắc mặt lão nghiêm túc, đứng thẳng dậy đánh giá sắc mặt mọi người xung quanh, ánh mắt càng trở nên trầm trọng, nói: "Lão Liễu, xem ra tình hình không ổn rồi." Ta nhìn thấy trên mặt mọi người ai cũng có ám mấy đen trên trán, đây tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp. Ánh mắt Liễu Tam lập tức nghiêm nghị lại, nhìn khắp nơi một chút, trầm giọng nói: "Tiên sinh, ý tứ của người là tất cả chúng ta ở đây ai cũng sắp gặp phải kiếp nạn sao?" Chung niên thư sinh gật đầu, ánh mắt quét qua mặt Vương Lâm, đột nhiên ngẩn người ra, dùng sức hơi say say mắt cẩn thận ngưng thần nhìn. Sắc mặt nhất thời đại biến, gương mặt đỏ ửng lên, Hắn lập tức nghiêng người sang bên cạnh phun ra một ngụm máu, tươi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi chỉ vào Vương Lâm kêu thất thanh: "Ngươi, tiên nhị, tác giả, nhí căn, thực hiện. Huyết ông tử. Truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 75. Tái ngộ cố nhân tám người Liễu Tam ngẩn người ra, bọn họ từ trước tới nay chưa từng ý vẻ mặt của trung niên thư sinh sống như thế này. Ánh mắt Liễu Tam chợt đồng trà sát hai bàn tay vào nhau, hướng về vị trí của Vương Lâm bước tới, trầm giọng nói: "Tiên sinh, tiểu huynh đệ hắn làm sao vậy? Có phải bị chúng ta liên lụy tới nên cũng chịu huyết quang tai ương?" Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn Trung niên thư sinh một cái, không nói gì, một bên tai được Ti Đồ Nam truyền âm tới không nhanh không chậm. Tiểu hòa nhi này có chút ý tứ, thuật xem tướng cũng có chút thủ đoạn, nhưng đó là đối với người bình thường thôi. Còn đối với những người tu tiên chúng ta thì đúng là mua búa trước cửa lỗ ban, lão tu đem cảnh giết người diệt mơ to, nơ t, thước kia truyền vào trong trí nhớ hắn một lần. Ha ha, cũng nên làm cho hắn không tiêu thổ được một chút. Chỉ trong chốc lát, Trung niên thư sinh lập tức xuất hạt mồ hôi đầm đìa, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm không còn bình thản như lúc đầu nữa. Lúc này đã lộ ra vẻ kính sợ, hắn nghe được lời Liễu Tam nói vội vàng khoát tay, "Tiểu Huân Đệ này không có quan hệ, Tiểu Huân Đệ ngày sau tiền đồ vô lượng." Vương Mỗ đối với thuật xem tướng không tinh thông, không thể nhìn thấu. Không thể nhìn thấu. Nói xong, hắn cuống quýt chắp tay thi lễ, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Mới rồi hắn chứng kiến một màn khiến cho tâm thần rung động quả thực là giống như điện tu la vậy, toàn một biển máu, hơn nữa tất cả mọi người đều như không phải là người, bay lên trời, chui xuống đất không gì không làm được. Trung niên thư sinh từ nhỏ học tập thuật xem tướng xa chuyện kiến thức sống dãi biết rõ trên đời có tiên nhân tồn tại, rất nhiều chuyện một khi dính vào là gặp họa sát thân. Liễu Tam cau mày, đang muốn nói tiếp thì đột nhiên từ xa truyền tới tiếng hét thầm, một chiếc đầu người từ trên không trung vẽ thành một đường cong rơi xuống đất ngay trước đống lửa. Sắc mặt Liễu Tam thay đổi, hắn nhận ra người này chính là tên hộ vệ phụ trách tuần tra của tiêu cục, hắn lập tức đứng bật dậy. Dương Sâm Ôm lấy chiếc đầu người trên mặt đất, nắm chặt bàn tay lại hét lên: "Nhị khẩu, ta thề sẽ báo thù cho ngươi." Lúc này tất cả các hộ vệ của tiêu cục đều rút binh khí ra, ai cũng đằng đằng sát khí nhìn về tứ phía. Đại hán mặt đen đứng bên cạnh Liễu Tam, ánh mắt lấp lánh thần quang trầm trọng quá. Vị hảo hán nào tới đây? Không phải không biết quy củ chứ? Kiệt, kiệt, một tiếng cường man sợ truyền tới, sau đó liên tiếp có những tiếng đồng vang lên, hơn 10 khắc y nhân từ dưới nền đất bốn phía đứng lên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trong tiêu cuộc. Hai Sơn trưởng Liễu Tam, đem đồ vật đó sao ra đây, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nếu không đừng mong có ai còn sống rời khỏi." Một lão giả có thân hình khô gầy như que củi chầm rãi từ trong đám hắc y nhân đi ra. Gương mặt Liễu Tam hơi trầm xuống, hắn quát lên. "Ta tưởng ai, nguyên lai là ngốc tí, hơn u b q q u huấn hành." Lão sà cười khằng khặc mấy tiếng, âm u nói: "Họ Liễu kia, trước mặt chân nhân không được nói lão, uy vũ tiêu của các ngươi lần này hổ tống hằng hóa, vụng trộm mang về một cây nhân sâm 500 năm. Thứ này các ngươi giao ra thì có thể đảm bảo an toàn, không nên để vật ngoại thân liên lụy tới tính mạng của mọi người." Liễu Tam nhíu mày, liếc mắt nhìn phía mọi người bên mình, nội tâm thầm nghĩ: Ngục ung tấm hành này làm sao biết ta cất dấu nhân tâm, xem ra trong đám người đồng hành này có gian tế. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đảo mắt qua, nhìn về phía Vương Lâm, cười lạnh một tiếng. Hắn đánh mắt với hán tử mặt đen bên cạnh một chút, rồi bước lên trước, nắm chặt tay lại, trầm giọng nói: đừng nói là lão phu không có nhân tâm, cho dù là có thì với võ công của Tấm hắn ngươi làm sao có thể cướp được nó từ trong tay của ta." Hán Tử mặt đen ngầm hiểu, im lặng đi tới phía sau Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày, đột nhiên Trung niên thư sinh tiến lên phía trước Hán Tử mặt đen quát: "Ngươi định làm gì? Tiểu Hương đệ này không phải là dân tế Hắn tử mặt đen ngẩn người ra, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Ngốc Ưng Tống hành cười kha hà, lớn tiếng nói: "Họ Liễu, đúng là ta không đánh lại ngươi, nhưng hôm đại đương niên tự mình xuất thủ, ngươi chết chắc rồi." Nói xong, hắn lui lại sau mấy bước, cao giọng hô: "Cung nghênh đại đương niên giá lâm." Vừa nói đến đây, Hắn lập tức phủ phục người trên mặt đất, thần thái cực kỳ cung kính. Hắc y nhân bốn phía ai ai cũng cuồng nhiệt, phủ phục người trên mặt đất làm theo hành động của tấm hành tung hô. Cung nghênh đại đương niên giá Lâm. Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới. Sao nhân sơn gia, nếu không chết? Lời vừa xuất Một hỏa cầu nhỏ bằng nắm tay đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối mang theo nhiệt độ cực cao trong nháy mắt lao về phía một tiêu cục hộ vệ. Tên hộ vệ này ngay lập tức chúng đòn, đến tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, lập tức thân hình và vũ khí đều cháy thành một đống than. Trong nháy mắt, toàn bộ người của tiêu cục đều ngây ra, có người chưa kịp nắm chắc vũ khí lập tức bị phả cho hoàng sợ làm rơi xuống mặt đất. Ánh mắt xương sâm lộ ra vẻ kinh hãi, thất thanh kêu: "Đây, đây là loại ám khí gì?" Sóng nhiệt từ trong đống than lan tỏa ra bốn phía, làm cho đám hộ vệ sợ hãi bị thiêu cháy liền lui về phía sau. Vẻ mặt Liễu Tam cũng cực kỳ kinh sợ, hắn theo tiềm thức lui lại phía sau và bước kinh ngạc nhìn đống than trên mặt đất, hồi lâu không nói nên lời. Ánh mắt Hán Tử mặt đen lộ ra vẻ sợ hãi, hắn run rẩy nói: "Tiên Tiên nhân thuật pháp." Hán Tử mặt đen khi còn bé đã từng đến môn phái tu tiên tiến hành thi kiểm tra, nhưng do bị loại ra cho nên mới bước chân vào giang hồ. Thời gian đó đối với hắn đã được y vào tận sâu trong tâm khảm, cho nên khi thấy hỏa cầu thuật lập tức nhận ra. Vẻ mặt tấm hành vô cùng đắc ý. Lớn tiếng nói, không sai, đại đương niên của chúng ta chính là tiên nhân, các người còn không mau giao nhân sâm ra. Tất cả mọi người trong tiêu cục đều đưa mắt nhìn liễu tam, ánh mắt họ lộ ra vẻ cầu khẩn, nếu là con người bọn họ còn có súng khí liều mạng chém xếp một trận. Còn gặp phải tiên nhân thì những hán tử này trong nháy mắt lập tức mất đi đấu chí ít. Vẻ mặt Liễu Tam vô cùng đau khổ, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên thấy Hỏa Cầu lại vô thanh vô tức xuất hiện, nó lơ lửng ở giữa không trung không hề nhúc nhích. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hứng thú của hắn đột nhiên nổi lên, xem đi lực của Hỏa Cầu này người làm thuật tuyệt đối không vượt qua tầm thứ 13 ngưng khí kỳ. Hắn sờ sờ tầm, thần thức đảo qua một lần Nhất thời đại nhận ra người làm phép đang ở trên một cây đại thụ ở cách đó không xa. Ý Vương Lâm ngẩn người ra, người làm phép này ước chừng 20 tuổi, tu vi đã đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ 2 đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào tầng thứ 3. Thanh niên này có sắc mặt âm trầm trên mặt có vết sẹo dài, thoạt nhìn trông rất dữ tợn, nhưng Vương Lâm càng nhìn càng thấy quen mắt. Trung niên thư sinh thở dài nói: "Lão Liễu, giao ra đi. Mặc dù là Đông gia đã biết, nhưng cũng không thể trách cứ chúng ta, đối phương chính là tiên nhân. Chúng ta không cách nào ngăn cản đâu." Liễu Tam do dự một chút, bất đắc dĩ từ trong lòng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ đặt ở trên mặt đất. Hộp gấm vừa mới chạm đất đột nhiên bay lên Nó không hề bay về phía trước như tưởng tượng Mà lại bay về phía sau rơi vào trong tay vương lâm Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odchuyện.org Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 76 Chương 76 Phi kiếm cổ quái liễu tan quay đầu lại phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi quả nhiên là gian tế." Sắc mặt Dương Sâm lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm Vương Lâm, nắm chặt tay. Về phần hắn tử mặt đen thì thu hồi lại ánh mắt của mình, hắn vừa rồi đã nhìn ra thủ đoạn cầm lấy hộp gấm của Vương Lâm. Nó không giống như hành động của con người. Trung niên thư sinh ngẩn người ra, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Vương Lâm thở dài một tiếng. Lớn mật. Tống Hành biến sắc, hắn quát to một tiếng. Ngay sau đó thân thể nhảy lên, tay phải hóa thành chảo chộp về phía đầu của Vương Lâm. Cử động của Tống Hành nhất thời làm cho đám người Liễu Tam không hiểu vì sao. Liễu Tam do sự một chút vẫn không ngăn trở, về phần đám người Dương Sâm thì lui lại phía sau vài bước, làm lộ ra thân hình của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm cũng không hề chú ý tới hành động của đối phương, hắn mơ hồ cầm xa nhìn, chỉ thấy bên trong là một cây nhân sâm nhỏ con. Cây nhân sâm này tuy nhỏ bé, Nhưng những sợi râu xung quanh của nó thì tinh mịn dị thường, trên thân cây bị một tấm giấy vàng dán lên, nó che đi linh khí của cây nhân sâm. Lúc này Tống Hành đã tới gần, hắn cười âm hiểm muốn phản gấy cổ vương lâm, bỗng nhiên thân thể hắn run lên, phản phất như bị một bàn tay vô hình túm được. Thân thể bị bứt về phía sau, nằm sõng soài trên mặt đất một hồi lâu vẫn không thể đứng dậy. Một màn rượt rỉ trước mắt làm cho mọi người đều ngây người ra, Vương Lâm khẽ tách những tua của Nhân Sâm ra, nhìn kỹ một lúc mới thở dài nói: "Nhìn thấy lão bằng hữu sao còn không ra gặp mặt?" Một trận tiếng vang sàn sạt vang lên từ trên cây cổ thụ cách đó không xa, người thanh niên lạnh lùng trầm rãi xuất hiện, thân thể hắn giống như có một cỗ khí lưu vô hình đỡ lấy, đám hắc y nhân trên đường đi tới đều bị đẩy ra xa. Trừ những thứ đó thì ba hỏa cầu bay trên không trung cũng quay trở lại bên người thanh niên. Hắc y nhân vừa thấy thanh niên này đều cung kính nói: "Tham kiến đại đương gia." Thanh niên lạnh lùng cũng không thèm nhìn tấm hành miện đang phun máu ở bên, mà nhìn chằm chằm Vương Lâm trầm giọng nói: "Ta biết ngươi sao? Không mất thời gian 10 năm thì xung mạo không có nửa điểm biến hóa, ngươi rốt cuộc là ai?" Vương Lâm nhìn thanh niên cũng không nói gì, mà từ trong túi trữ vật hé ra một chút tấm giấy vàng. Thanh niên nhân nhìn hoàng chỉ thần sắc hơi biến ảo, cẩn thận nhìn Vương Lâm một chút rồi cau mày nói: "Đây là cái gì? Ta không nhận ra. Mạng thú, xin đưa cho ta cổ nhân sâm, thứ này đối với ta có tác dụng rất lớn." Vương Lâm ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc, trong lòng tràn ngập vẻ nghi hoặc. Thần thức hắn hơi đào qua một chút, lập tức phát hiện trên không có chút khác thường, hắn cười lạnh một tiếng, cầm nhân châm trong tay ném ra nói: "Thôi." Vương Bố nhận lầm người, trong mắt thanh niên lóe lên quang mang phức tạp, đón lấy nhân xâm, trầm giọng nói: "Cảm ơn." "Cao tử." Nói xong, hắn xoay người định rời đi thì lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn mây đen. Khi những đám mây đen này xuất hiện khiến cho gió bắt đầu nổi lên, làm cho đám người y vũ tiêu cuộc nhanh chóng lui về phía sau. Mây đen vừa đổ, rất nhanh đã xuống gần mặt đất, gió ở bên dưới cũng càng trở nên mãnh liệt, một mạch khí trung niên từ trên đám mây đen xuất hiện đáp xuống mặt đất. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời đám hổ về tiêu cục đều kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng bảo phát, hóa thành từng đạo huyết vụ. Huyết vụ sau khi bắn ra tung tóe khắp nơi lập tức ngưng viết lại một chỗ, hình thành một viên huyết châu. Trung niên nhân há mồm húp một hơi, huyết châu bắn vào trong miệng của hắn, sắc mặt hắn hơi hồng lên, khẽ vuốt miệng, ánh mắt lóe lên quang mang kỳ lạ nói: "Trương hổ, Nếu đã gặp người quen vì sao lại không dám nhận? Gương mặt Trương Hồ hơi thay đổi chút, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, cung kính nói: "Sư tôn, đệ tử không nhận ra người này." Thần sắc Vương Lâm như thường, thần thức hơi đảo qua một chút, nội tâm thầm giật mình, trung niên nhân này có tu vi đặc đặc tới tầng thứ 15 đại viên mãn của ngưng khí kỳ. Trung niên nhân mỉm cười quay sang Vương Lâm này nói: "Vị đạo hữu này, ngươi nhận thức độ nhi của ta sao?" Vương Lâm bình tĩnh nói: "Nhận thức thì sao, mà không nhận thức thì thế nào?" Trung niên nhân hơi ngẩn người ra, cẩn thận đánh giá Vương Lâm một lần, đột nhiên hắn nghe răng cười: "Không có gì khác nhau." Ngươi tùy tu tù vi mới chỉ đạt tầng thứ 8 của Ngưng Khí kỳ, nhưng nếu uống được máu của ngươi cũng sẽ làm cho tu vi của ta tăng thêm một chút." Trương Hổ biến sắc, đứng ra trước mặt Trung Miên Nhân ngăn cản lại nói: "Sư tôn, người này là bạn tốt của Đỗ Nhi, mong người hãy buông tha cho hắn." Ánh mắt Trung Miên Nhân lóe lên hàn quang, âm a nói: "Biến Đen huyết tinh mà ngươi lấy của con người giao cho ta. Nơi này đối với ngươi không còn chuyện gì nữa. Trương hổ đang muốn mở miệng nói chuyện. Chuyện trung niên nhân đã cười lạnh một tiếng trong miệng lực tức phát ra những từ ngứa khó hiểu. Gương mặt trương hổ lập tức không còn chút máu toàn thân co lắp lại. Thất khiếu trả mũ, mồ hôi từ trên chán hắn ào ào tuôn ra. Vương lâm khẽ nhăn mặt, dẫn lực thuật tùy ý đồng. hóa thành một bàn tay vô hình to lớn chụp về phía trung niên nhân. Thần sắc trung niên nhân hơi biến, hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một đạo lục quang, đạo lục quang này sau khi thoát ra thì hóa thành một thanh tiểu kiếm chém về phía Vương Lâm. Sẫn lực thuật của Vương Lâm đã đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh, nó lập tức chia ra làm hai, trong đó một cái lao về phía Trương Hổ, một thì đón đỡ thanh phi kiếm Thanh tiểu kiếm lập tức xung đồng quang mang trên nó lóe lên lúc sáng, lúc tối, sắc mặt trung niên nhân hơi thay đổi. Hắn nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra một vỏ kiếm màu đen, không nói hai lời đã tung lên, hai tay đánh ra hóa thành vài đạo hồng quang. Nó vừa mới bay ra lập tức khiến cho dẫn lực thuật đang đón đỡ thanh tiểu kiếm chấn động trong nháy mắt tiêu biến. Sau khi thoát khỏi thống chí của Sẫn, lực thuật thanh tiểu kiếm bay ngược lại phía sau đập với vỏ kiếm tạo thành một. Bên ngoài thì Vương Lâm không có biểu hiện gì, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy chấn động, Sẫn lực thuật lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Hàn quang trong mắt hắn lóe lên, vô nhẹ vào túi trữ vật bên người, nhất thời từ trong đó liên tiếp bay ra khắc một điều, một điều vừa xuất hiện lập tức ở giữa không trung phép lại với nhau tạo thành chiếc xoay xoắn, nhanh như chớp đánh về phía trước. Vương Lâm thanh phi kiếm này có chút cổ quái. Thanh âm của Ti Đồ Nam vang lên bên tai Vương Lâm, Chỉ thấy thanh phi kiếm nọ sau khi v�ếp với vỏ kiếm lập tức phát ra thanh âm ong ong, phản phất như tạo thành lực cản rất lớn. Ngay sau đấy, màu sắc xanh biếc tên thanh phi kiếm đổi thành màu lam, thanh phi kiếm bay ra ở trên không trung chém lên chiếc soi rắn. Chiếc soi rắn là được Vương Lâm chí luyện mà thành trong lúc hắn bế quan đường kỳ động nam chỉ đạo luyện chí thành vật tùy thân. Vương Lâm điều khiển soi rắn thoát khỏi công kích của Thanh Phi kiếm đánh về phía Trung Niên Nhân. Trung Niên Nhân cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới chiếc soi đang đánh tới cánh tay hơi vẫy lên vài cái, hắn lầm bầm vài tiếng, sau đó Thanh Phi kiếm hơi rung lên rồi biến mất rỗng thị. Chỉ trong nháy mắt nó xuất hiện ở bên cạnh Trung Niên Nhân, một kiếm chặt xuống đón đỡ chiếc soi rắn. Trung Niên Nhân cười lạnh hắn há mồm phun ra một quả huyết châu màu vàng, hạt châu này vừa xuất hiện lập tức hóa thành kim tuyến chui vào bên trong phi kiếm. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiuquyent.osrc. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 77. tức mặt lão nhân Vương Lâm nhíu mày, đang đỉnh thu lại soi rắn, đột nhiên một đạo tư ảnh màu đỏ từ trong phi kiếm thoát ra, lấy tốc độ nhanh hơn bản thể chém xuống. Soi rắn lập tức bị phân làm hai, hóa thành hai khối mục điều màu đen rơi xuống mặt đất. Ánh mắt trung niên nhân lộ ra một tia sát khí. tay phải hơi lộn, đánh ra một đạo hồng quang, sau đó hai ngón tay chập lại với nhau điểm về phía Vương Lâm. Phi kiếm như nhận được lệnh ngừng lại giữa không trung, chỉnh mũi kiếm hướng về phía Vương Lâm phát ra hàn khí ân bu, lao nhanh tới. Vương Lâm nhướng mày, điều khiển bàn tay vô hình đưa chương hổ về phía sau, cùng lúc đó thân hình hắn cũng nhanh chóng lui về Phi kiếm lúc này bỗng nhiên phát ra hồng quang lóng lánh, tư ảnh một lần nữa xuất hiện, phi kiếm hơi rung lên nó lập tức thoát ra khỏi mối kiếm. Vương Lâm chỉ cảm thấy một đạo điện quang chợt xuất hiện, tư ảnh của phi kiếm đã nhanh chóng tới trước người hắn. Vương Lâm biến sắc tay phải hơi đảo một cái, từ trong túi trữ vật tung ra một khối ngọc giản, ngọc giản này xuất hiện lập tức hóa thành một tấm trắng màu lam nửa trong suốt. Tấm trắng này vừa xuất hiện lập tức tư ảnh của phi kiếm chém xuống, sau đó tấm trắng rung lên, bên trên đó ẩn hiện vết xách, hiển nhiên không chịu nổi. Vương Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, hàm mồn phun ra linh khí, tấm trắng ánh sáng màu lam dần dần bị linh khí bao phủ lấy. Vít sách xa hư ảnh phi kiếm tạo ra cũng nhanh chóng khôi phục, nó khó khăn lắm mới ngăn chặn được công kích của phi kiếm, nhưng ngọc giản lại vang lên một tiếng ca, trên đó xuất hiện vít sách rất nhỏ. Ý Trung niên nhân mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Vương Lâm, dùng giọng âm dương quái khí nói: Xem ra tu vi của ngươi cũng không phải là ngưng khí kỳ tầng thứ 8. Bất quá cho dù là ngươi có tiến vào trúc cơ kỳ thì cũng đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi thanh phi kiếm này. Nói xong, trung niên nhân nắm chặt bàn tay lại, lộ ra một ngón tay, nét mặt tỏ vẻ ngưng trọng, phi kiếm rung nhẹ lên vài lần và phát ra tiếng kêu ong ong. Nó nhanh chóng bay ngược lại phía sau, một lần nữa chui lại vào bên trong vỏ kiếm, lần này so với lần trước thì nó chui vào sâu hơn, màu sắc cũng từ lam chuyển thành đen. Bỗng nhiên trung niên nhân quát to một tiếng, phi kiếm lập tức rời vỏ. Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đây là trận chiến gian nan nhất kể từ khi hắn bắt đầu tu tiên, tu vi của hai bên chênh lệch không nhiều, nơ, hơn u, p Uy, uy, nơ pháp bảo của đối phương lại có chút phiền phức. Thời gian giao chiến tuy không dài, nhưng hắn đã liên tiếp xơi vào thế hạ phong tùy thời có thể nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này, chứng kiếm lam sắc phi kiếm chuyển sang màu đen, hiển nhiên uy lực của nó lại tăng thêm mấy phần, nếu chỉ g ư v uy uy a vào ngọc sản để phòng ngự thì không có khả năng chống đỡ. Hắn không hề do so dự, vỗ nhẹ lên túi chứ vật Ngọc Phù cổ xưa từ bên trong bay ra. Nó lơ lượng ở trước người Vương Lâm, khi Ngọc Phù này xuất hiện đã tàn mát ra hơi thở mát lạnh. Ngọc Phù này chính là do Lưu Văn Cử đưa cho Vương Lâm để làm pháp bảo bảo vệ tính mạng. Ánh mắt Vương Lâm không hề trước lấy một cái, hắn há mồm phun ra một nguồn hinh khí, hai tay bắt quyết. Từ trên một ngón tay xuất hiện phù văn màu vàng, sau đó ngọc phù bay lên cao. Thần sắc Vương Lâm không hề thay đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Trung Ninh Nhân, bên trong ánh mắt còn bao hàm cả sát khí. Đồng tử của Trung Ninh Nhân co rút lại, hắn rơ so dự một chút, cuối cùng hung hăng cắn chặt răng, há mồm bơn ra hai khỏa kim châu. Kim châu này trong nháy mắt biến thành những sợi nhỏ chui vào trong phi kiếm. Lúc này thanh phi kiếm màu đen hơi pha một chút vàng vào bên trong, ở giữa không trung nó xoay quanh một vòng. Rồi thanh phi kiếm mang theo tiếng xít xó chói tai phá không bay về phía Vương Đơn. Hàn quang trong mắt Vương Lâm càng thêm đậm hơn, hắn không để ý tới thanh phi kiếm màu đen đang vọt tới, ngọc phù ở trước người không ngừng phát sáng ra những phù văn màu vàng, những phù văn này vừa xuất hiện, lập tức sắp thành một hàng tổng tổng có chín cái phù văn. Phi kiếm màu đen lúc này đã phá không bay tới, Vương Lâm tay bắt pháp quyết, chỉ thấy ba phù văn nhanh chóng lóe lên ánh sáng chói mắt. Sau đó nó xuất hiện ở bốn phía của phi kiếm ngăn cản thế công của nó. Thanh phi kiếm giống như dã thú bị vây lấy, phát ra những tiếng ong ong ở bên trong không ngừng lao tới phía trước, mỗi một lần va chạm vào một phù văn thì ba phù văn còn lại đều lóe lên kim quang. Sắc mặt trung niên nhân cốt cốt thay đổi, hắn kêu lên thất thanh, "Đây, đây là đan bảo!" Đan bảo Vương Lâm đã từ Ti Đồ Nam nghe nói qua, nghe là cao thủ kết đan kỳ chế tạo ra pháp bảo thì thống nhất gọi là đan bảo, hiển nhiên nếu do nguyên anh kỳ cao thủ chế tạo ra pháp bảo gọi là nguyên bảo. Ánh mắt trung niên nhân lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, bàn tay hóa thành chảo, cách không hút vỏ kiếm quay trở về, sau đó thân hình nhanh chóng thối lui lại phía sau. Vương Lâm cười lạnh một tiếng, Pháp quyết trên tay lập tức thay đổi, nhếch thời sáu cái phù văn còn lại, từng phù văn một bắt đầu triển khai nhằm về phía đối phương lao tới. Ánh mắt trung niên nhân vô cùng sợ hãi, một mặt nhanh chóng lui lại phía sau, một mặt từ trong túi liên tục lấy ra ngọc phù muốn tranh thủ cho mình cơ hội thoát thân. Những đạo ngọc phù đó vừa xuất hiện còn chưa kịp phát huy công hiệu đã bị phù văn màu vàng triệt tiêu. không có na điểm tác dụng. Gương mặt Trung Miên Nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, hét lên một tiếng. Đạo hữu tại hạ là đệ tử của tức mặt lão nhân. Không đợi hắn kịp nói xong, phù văn thứ nhất đã nhanh chóng tới gần khảm lên trên ngực hắn. Sắc mặt Trung Miên Nhân ngay sau đó đó bừng lên, trong miệng lập tức phun ra một bụm máu tươi. Phù văn thứ hai vẫn tiếp tục lao tới đánh lên người trung niên nhân, làm cho thất khiến của hắn chảy máu, lồng ngực vô thanh vô tức bị xuyên thủng. Đến khi phù văn thứ ba lao tới thì thân thể trung niên nhân lập tức vỡ vụn kể tắt túi chứ vật của hắn cũng theo đó mà biến thành cho bụi. Chỉ có thanh phi kiếm không hề ha tổn một chút nào, nó đang ở giữa không trung lập tức rơi xuống đất. Vương Lâm hít sâu một hơi, ngọc phù ở trước mặt chỉ còn lại 3 cái phù văn, chúng nó lập tức lui lại phía sau rồi tan biến vào trong ngọc phù. Mặt khác, 3 phù văn đang vây lấy thanh phi kiếm màu đen, sau khi Trung Nguyên Nhân bỏ mình thanh phi kiếm không có người xung linh lực tác động tới rơi xuống đất, chúng cũng trầm rãi ngừng lại. Vương Lâm đưa tay ra, 3 chiếc phù văn run rẩy vài cái. Hai trong ba cái lập tức tiêu tán đi, chỉ có một cái phù văn được Vương Lâm gọi về trên Ngọc Phù. Vương Lâm chân trọng đem Ngọc Phù cất vào trong túi chứ vận. Ngọc Phù này vốn chỉ có tác sụng một lần công kích, nhưng hắn bế quan bốn năm lại có ti đồ nam chỉ đạo đã đem công kích Ngọc Phù chia làm chín lần. Mặc dù uy lực của nó không còn như trước nữa, nhưng lại có thể đem ra sử dụng nhiều lần. Làm xong hết thảy mọi việc, hắn mới thở dài một hơi, hồ mồ hôi trên trán vẫn chảy rải xuống, trận chiến ác đấu này lần đầu tiên từ khi Vương Lâm tu tiên tới nay sót. Tâm ý hơi động, sẵn lực thuật hóa thành một bàn tay to cầm lấy thanh phi kiếm lên, cầm nó trong tay cẩn thận xem xét. Vương Lâm không phải là vừa rồi lão phu không muốn ra tay, mà là nguyên anh của lão phu có hạn. không thể tùy tiện lãng phí. Hơn nữa, ngươi dù sao ngày sau cũng phải trưởng thành, cho nên phải trải qua một phó trận chiến sinh tử, như thế đối với ngươi mới có ích." Thanh âm của Ti Đồ Nam hiếm khi thấy nghiêm túc vang lên. Vương Lâm gật đầu, không nói gì, lúc này hướng thú của hắn đang đặt lên thanh phi kiếm ở trên tay. Thanh phi kiếm này có chút cổ quái, tiểu oa nhi vừa rồi không thể phát huy ra uy lực chính thức của nó. Bất quá, bảo bối chính thức lại là vỏ kiếm của nó chứ không phải thanh phi kiếm. Ti độ nam giải thích. Tiên nhịch. Tác giả. Nhí canh. Thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1. cửu niên bình thường. Chương 78. Đặng Sa Hành Vương Lâm đang định nghiên cứu một chút, đột nhiên từ phía sau truyền tới một tiếng than nhẹ, tay phải hắn lập tức bắt huyết bắn một đạo kim quang lên thanh phi kiếm. Sau đó mới xoay người lại nhìn thấy Trương Hổ đang mở to hai mắt, sau khi hắn chứng kiến thấy Vương Lâm thì hơi ngẩn ngơ một chút. rồi cũng đứng dậy, đánh giá bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lên thanh phi kiếm và vỏ kiếm ở trong tay Vương Lâm, trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng nói: "Hắn đã chết." Vương Lâm khẽ cười gật đầu nói: "Đúng. Trương Hầu ngươi mấy nãy không nhận ta chính vì cố ý hắn sao?" Trương Hầu đưa tay sờ lên ngực mình, nhắm mắt ngưng thần một chút mới hưng phấn nói: "Hắn quả nhiên đã chết." V, U, V, Quy, Quy, O, G, N, Lâm, nơi này không phải là chỗ nói chuyện đợi ta giải quyết những người này sau đó mới ôm lại chuyện cũ. Nói xong, hắn nhấp tay lên, nhấp thời ở giữa không trung xuất hiện hỏa cầu. Đám người liễu tam ở xung quanh nhấp thời chấn động. Một màn vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy hết thảy, cả đời này cũng nằm mơ cũng không nghĩ sẽ gặp phải. Lúc này vừa nhìn thấy hỏa tàu trên mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi. Vì phần Hắc Y nhân ở bốn phía, đám người này cẩn thận đưa mắt nhìn Trương Hổ, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Nâm nhướng mày, đang muốn lên tiếng ngăn cản, Trương Hổ đã tiến lên từng bước, ba chiếc hỏa tàu nhanh chóng tản ra. Mục tiêu cũng không phải đám người Liễu Tam và U Vũ Tiêu cục mà là khắc y nhân ở bốn phía. Dưới lực lượng tuyệt đối, sinh mạng con người giống như một con kiến hôi vậy. Căn bản không có chút năng lực nào phản kích, kể cả tống hành ngã trên mặt đất trong nháy mắt cũng không còn gì. Sóng nhiệt tỏa ra bốn phương tám hướng, kim sắc, huyết châu rực rì cũng không hề bị tiêu tán theo thi thể. Mạc nhẹ nhàng bị Trương Hổ hút vào trong người. Đám người Liễu Tam bị sóng nhiệt làm cho cháy hít lông tay, da rẻ hơi nứt ra, nhưng không ai dám cử động. Mắt thấy Trương Hổ tiếp tục tế xuất ba hỏa cầu, Vương Lâm trầm giọng nói: "Trương Hổ, không nên tiếp tục giết người." Trương Hổ quay đầu lại nhìn Vương Lâm, nói: "Những người này nếu không giết sờ rằng bọn họ quay về xem nói lung tung. Ngươi vừa rồi giúp chíp sư tôn ta, hắn là đệ tử thứ 6 của tức mặt lão nhân, nếu bị truy hỏi, ngươi và ta khó thoát khỏi cái chết. Trung niên thư sinh và mấy người xung quanh nãy giờ vẫn bảo chỉ tỉnh táo, hắn vội vàng tắng chặt răng nói: "Hai vị tiên trưởng, chúng ta nhất định sẽ không nói lung tung, ta Không đợi hắn nói xong, Trương Hộ nhướng mày cười lạnh nói: "Không nói. Đến lúc đó không phải là chuyện ngươi muốn hay không. Chỉ cần đem hồn phách các ngươi tế luyện một chút, mọi chuyện đều có thể biết rõ." Hắn tuy nói với Trung niên thư sinh nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt một chút, song thủ khẽ động, Nhất, thời thanh niên thư sinh và sáu người còn lại đều bị thống chí thân thể đưa tới trước mặt Vương Lâm. Trương Hổ thu hỏa cầu của mình xuống, đứng một bên không nói lời nào. Vương Lâm từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc xanh, ngọc xanh này chính là khi hắn còn ở Hàng Nhạc phái cùng với Vương Hạo tham gia hội giao dịch, bản thân phải liều lĩnh sử dụng mấy đoạn khẩu huyết ngưng khí kỳ để trao đổi. Lúc đầu hắn từng lật qua xem một lần, Ngư Hồ nhớ rằng bên trong đó y là thuật pháp là Hóa Thần pháp, nó có tác dụng xóa đi trí nhớ của đối phương. Ngưng thành kiểm tra lại một chút, cuối cùng tìm được ngọc sản y lại Hóa Thần thuật, Vương Lâm nhìn thoáng qua thu hồi lại ngọc sản. Ánh mắt lóe lên quang mang, đám người trước mặt lập tức rơi vào ngây mang, chỉ lát sau cả đám đều thử người ngã xuống mặt đất. Trương Hổ thầm than một tiếng, há miệng định nói gì nhưng cuối cùng cũng im lặng. Vương Lâm sau khi thi triển hóa thần thuật, liếc mắt nhìn Trương Hổ một cái, sau đó thân thể nhanh chóng đồng hướng lên trên không bay đi. Trương Hổ hít sâu một hơi, trong miệng phun ra một viên kim châu, hắn đạp lên trên kim châu rồi đuổi theo. Hai bảo hồng quang ở không trung bay đi một hồi lâu, tới khi Trương Hổ thở hồn hen không còn tiếp tục được nữa mới hạ xuống một đỉnh núi, lúc này thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, nhẹ nhàng hạ xuống theo. Trương Hổ điều hóa lại hô hấp một chút mới tìm nơi ngồi xuống, từ trong túi trữ vật xuất ra hai củ khoai, đưa cho Vương Lâm một củ nói: "Đây là do ta nương, ngươi nếm thử xem thế nào." Vương Lâm tiếp nhận cổ khôi, giờ phút này hắn phảng phất như nhớ lại thời săn 10 năm về trước, hai thanh niên đều ở trong một căn phòng của ký xanh đệ tử làm quen với nhau. Năm đó sau khi ta rời khỏi Hằng Nhạc phái, cũng không lập tức quay về mà lưu lãng ở chung quanh một đoạn thời gian, định tìm môn phái tu tiên khác để xin vào. Cuối cùng nhờ cơ duyên xảo hợp ăn vào một loại cây linh thảo làm cho bản thân đạt tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Sau đó ta gặp Bạc Chiến, sư phụ của ta. Hắn thấy ta mới tu luyện tới ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, cho nên không ta mặn nhận ta làm đệ tử, bắt ta giúp hắn sưu tầm máu huyết của con người. Cùng lúc đó Bạc Chiến đã hạ độc dược vào trong cơ thể ta, sinh tử do hắn điều khiển. Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: Vừa rồi ta sở dĩ coi như không nhận ra ngươi chính là bởi vì hắn ở bốn phía, may mắn là ngươi đã giết hắn. Hắn vừa chết thì độc vật trong cơ thể của ta cũng theo đó mà được tiêu trừ. Ta cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi. Trương Hổ cắn một miếng foi, đem kinh nghiệm 10 năm qua kể lại một lần. Vương Lâm có chút cảm khái, Trương Hổ nói dặn lược: Nhìn qua rất hời hợt, nhưng ánh mắt của hắn mang chút phiền muộn, lộ ra 10 năm lẫn đận. Ánh mắt Trương Hổ lập tức đổi thành vẻ hâm mộ, nói: "Vương Lâm, 10 năm không gặp, ngươi có thể chết chết sư tôn ta, vậy là đã đạt tới chút cơ kỳ." Phi kiếm của sư tôn ta hết sức lợi hại. Hắn nói qua bản thay mới chỉ phát huy được năm thành uy lực của phi kiếm, nhưng dù có như thế thì dưới trúc cơ kỳ cũng không ai có thể thoát nổi. Vương Lâm lắc đầu nói: "Còn chưa tới trúc cơ kỳ, thanh phi kiếm này có lai lịch gì, ngươi biết không?" Trương Hổ Kinh gì liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, vẫn chưa hỏi tiếp mà cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: Hình như đã đề cập qua một lần ở bên trong một sơn động nhờ vào cơ duyên mà có được, hắn luôn rất coi trọng nó. Được rồi. Còn thanh kiếm kia sao? Nó là một bảo bối, sư tôn ta đối với vỏ kiếm còn coi trọng hơn thanh phi kiếm mấy lần. Hai đồ vật này ta nghe sư Tôn nói qua, ngoại trừ hắn ra, trừ phi là ca thủ tiết đan kỳ, nếu không đừng người nào mong có thể một lần nữa tí luyện. Vương Lâm tìm một hòn đá ngồi xuống, trầm ngâm một chút, nói: "Nói cho ta chuyện có liên quan tới tức mặt lão nhân kia để chúng ta đề phòng một chút." Trương Hồ Kha miệng ra nuốt miếng coi xuống cổ, nói: Tức mặt lão nhân là một tán tu giả, nghe nói đắc đạt tới cấp đan kỳ, lần này bạc triển chí, hắn nhất định sẽ điều tra. Ngươi tốt nhất nên lập tức quay về Hàng Nhạc phái đi, ta đi không sao cả, cùng lắm thì trốn trong đàng xa thành. Tức mặt lão nhân mặc dù là kẻ kiêu ngạo nhưng cũng không dám ở trong đàng xa thành làm loạn, chỉ cần ta ở trong đó không ra thì hẳn là không có gì nguy hiểm. Vương Lâm cười khơ nói: "Hàng nhạc phái bây giờ chỉ là danh tồn thật vong mà thôi." Trương Hạo ngẩng người ra, cười nói: "Ta nghe nói 4 năm trước Huyền Đạo tông đoạt sơn môn của hàng nhạc phái. Bất quá đệ tử hàng nhạc phái không phải đều đã đi rời sao? Tại sao ngươi lại không ở trong nhóm phi rời?" Vương Lâm không muốn tiếp tục đàm luận vấn đề này, hỏi Đặng Sa Thành là nơi nào? Tiên Nghị. Tác giả Nhí Căn. Thực hiện. Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyển 1. Thiếu Niên Bình Thường. Chương 79. Lý Luyện Phi kiếm chương hổ vừa cầm củ khoai tây vừa đút vào trong miệng, nói Đằng xa thành là trọng địa tu chân của một gia tộc phương Bắc, nghe nói có cả nguyên anh kỳ cao thủ. Người tu chân nếu muốn vào trong thành đều phải nộp một khối hạ phẩm linh thạch. Nếu ở lại thì thì một tháng phải nộp một khối trung phẩm linh thạch. Mấy năm nay ta tích chữ linh thạch cũng được một ít, hẳn là đủ sống ở đó nửa năm. Vương Lâm sờ sờ cằm nói: Trương Hồ, đằng xa thành này có hội giao dịch không? Trương Hồ gật đầu nói, có ạ. Mỗi mỗi tháng đều có hội giao dịch rất lớn, lúc đó các tu chân giả ở phủ cận đều đến. Ngươi muốn tới đó đổi đồ vật sao? Vương Lâm gật đầu, cười nói, sao? Không chào đón ta đi cùng ngươi ạ? Linh thạch của ta cũng không nhiều, chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Đằng gia thành mà một địa phương ở phía bắc Trung Quốc, ở đó có gia tộc tu chân xanh biếc, gia tộc này mới chỉ được thành lập trong 500 năm gần đây, cho nên vẫn chưa được tham dự cuộc chiến với các tu chân ngoại quốc. Đồng thời bọn họ còn là khách khanh của vô phong tộc, địa vị vô cùng cao quý. Đằng gia thành bởi vì có một gia tộc như thế, cho nên mặc dù không phải đại môn phái tu chân nhưng không phải ai cũng nguyện ý chêu vào. Hội giao dịch của đàng gia thành lại càng được các tu chân giả coi trọng, hàng tháng đàng gia thành đều vô cùng náo nhiệt vào các ngày trăng tròn. Nhiều người tới đây hiển nhiên sẽ phát sinh ra một số xung đột, thậm chí những người có ăn oán từ trước vừa mới gặp mặt là lập tức động thủ. Vì chuyện này làm ảnh hưởng tới trật tự trong thành, cho nên đàng gia lão tổ đàng hình Sâm mới đưa ra một lệnh cấm. Phàm là những người ở trong thành, nghiêm cấm đánh nhau. Lệnh cấm này vừa được đưa ra, đàng gia thành áp dụng rất nghiêm túc, hơn nữa bình hình xâm đắc mấy lần ra tay tiêu diệt hai cao thủ kết đan kỳ. Thế là người của đàng gia thành thì ai cũng đều tuân thủ lệnh cấm này rất nghiêm khắc. Một ngày nọ, trên bầu trời bên ngoài đàng gia thành bay tới hai đạo trường hồng, hai đạo trường hồng này hạ xuống trước đàng gia thành Một người trong đó nói: "Vương Lâm, bên trong Đằng Sa Thành nghiêm cấm phi hành cùng đánh nhau. Cho nên chúng ta từ đây đi bộ vào." Hai người này chính là Vương Lâm và Trương Hổ. Vương Lâm đảo mắt qua, đánh giá một lần Đằng Sa Thành trước mặt. Đằng Sa Thành này kỳ thật không phải là một tòa thành lớn, còn xa mới bằng được quy mô của một thành thị, nói nó là một cái thôn trấn cũng không có gì sai. Ngoài cửa thành có hai người đệ tử của đằng xa đang tươi cười đánh, bọn họ phụ trách tiếp đón, phát cho người ta thông hành lệnh bài. Thần thức hơi đảo qua một chút, tu vi của hai người này trong mắt Vương Lâm không hề có chút gì bí mật, đều là ngưng khí kỳ tầng 5, hơn u, v, q, q, u, ba cùng chương hổ sống nhau. Nhìn một đoàn thật dài đang xếp hàng đi vào trong thành trong lòng Vương Lâm cũng không có chút nóng nảy, hai người cùng nhau xếp hàng đứng ở cuối hàng. Vương Lâm nhàn hạ dùng than thức đảo qua dò xếp những người dơ, dơ quy quy, nơ, vơ, gơ, sơ trước, mọi người đều là ngưng khí kỳ, cao nhất cũng chỉ mới tầng thứ 13. đợi một hồi lâu, mắt thấy sắp đến phiên hai người Vương Lâm vào thành, đúng lúc này từ phía chân trời đằng xa có một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Từ trên nhân ảnh này tản mát ra hơi thở cường đại, thần thức Vương Lâm hơi đảo qua, lập tức trong lòng giật mình, người này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, vẻ mặt âm trầm ước chừng 30 tuổi, thế nhưng hắn đã đạt tới trúc cơ kỳ. trong nháy mắt người này đã tới trước cửa thành, tay áo hơi phất lên, một luồng gió xuất hiện, đại bộ phận mọi người bị luồng gió thổi chúng đều không tự chủ được mà tản ra xung quanh. Những tu luyện giả cốt tu phi thấp lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Thân hình của Trương Hổ cũng như thế, nếu không phải do Vương Lâm đỡ lấy, thì hắn cũng đã bị đẩy bắn đi thật xa rồi. Vương Lâm bị luồng gió thổi chúng cũng chỉ lui lại phía sau vài bước, thần sắc vẫn như thường, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn đối phương. Người nọ khừ nhẹ một tiếng, chân vừa đặt vào cửa thành liền đưa ra một cái lệnh bài, hai tên đệ tử đằng xa nhìn thấy lập tức tỏ vẻ cực kỳ cung kính. Một người trong đó lập tức cùng người này đi vào bên trong thành. Người này có tu vi như thế nào? Ma chỉ cần vung tay áo lên đã có uy lực như thế. Trương Hổ lộ ánh mắt hâm mộ hỏi: "Chúc cơ nghi?" Vương Lâm lạnh nhạt nói: "Lúc này tới phiên hai người bọn hắn tiến vào trong thành." Trương Hổ đi lên trước nộp ra hai khối hạ phẩm linh thạch cùng với Vương Lâm tiến vào trong thành. Trương Hổ hiển nhiên đã tới nơi này nhiều lần, cho nên dẫn theo Vương Lâm tìm một cách điếm nộp ra hai khối trung phẩm linh thạch, hai người lập tức được an bài hai gian phòng. Linh thạch cũng không có nhiều lắm, chỉ hy vọng vào căn nhân sơn 500 năm này nếu có thể bán với giá tốt, đến lúc đó hai ta mỗi người một nửa. Trương Hổ quay sang Vương Lâm cười nói, hai người hàn huyên với nhau vài câu rồi ai tự về phòng của người đó. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở trong phòng lấy ra phi kiếm và vỏ kiếm của sư Vũ Trương Hổ, nhìn một hồi lâu, ánh mắt hắn hờ động ném thanh phi kiếm ra ngoài, tay phải bắt quyết, một đạo kim quang từ trong phi kiếm lao ra kêu tán không còn. Thanh phi kiếm lập tức như được hồi phục lại sức sống, lập tức phát ra âm thanh mong ong. Phi kiếm vừa lao đi như đánh vào một vách tường vô hình, sau đó nhanh chóng lộn trở lại phương hướng khác. Liên tục mấy lần bị bức tường vô hình ngăn trở, phi kiếm lập tức phát ra tiếng kêu ong ong liên tục, mũi kiếm lập tức hướng về phía Vương Lâm lao tới. Thần sắc Vương Lâm giống như không có chuyện gì xảy ra, không chút hoang mang từ trong túi trữ vật lấy ra Ngọc Phù bảo vệ tính mạng tế xuất lên. Hai tay hắn bắt quyết, Ngọc Phù nhất thời lóe lên quang mang vừa gặp phải quang mang từ ngọc phù phát ra, phi kiếm giống như cực kỳ sợ luồng quang mang đó, nó nhanh chóng lui trở về phía sau. Vương Lâm đưa tay phải lên vẫy, kim quang không tiếp tục truy kích phi kiếm nữa, nó quay trở lại lơ lửng xung quanh thân hình hắn. Lại đưa mắt nhìn thanh phi kiếm, nó không dám tiến lên mà quay về bốn phương tám hướng tấn công, tần suất càng lúc càng nhanh. Ánh mắt Vương Lâm không một chút lo sợ, hắn há miệng phun ra linh lực, nó nhanh chóng lao tới vây lấy Thanh Phi kiếm. Thanh Phi kiếm lóe lên lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ở cửa phòng đang muốn lao ra ngoài. Màu sắc của xô nhanh chóng từ đen chuyển thành lam, quang mang ảm đạm hơn trước rất nhiều, thậm chí ngay cả tiếng kêu ong ong cũng kém đi không ít. Vương Lâm không nói hai lời chỉ tay về phía trước, Kim Quang ở bên người lập tức lao đi trong nháy mắt đuổi tới chỗ Thanh Phi kiếm. Phi kiếm kịch liệt dao động, bị Kim Quang áp, bước nó chậm rãi lui lại phía sau nhưng rất nhanh lập tức lại ló lên biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên cửa sổ. Màu sắc của nó lúc này cũng từ lam biến thành lục, giống như lúc trước khi Vương Tâm Dao phủ với Bạch Chiến khi chưa tiến vào trong vỏ kiếm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hình như hơi hiểu một chút, mỗi lần phi tiến hành thuần phi, si, hiển nhiên có liên quan tới màu sắc của nó, nếu không có linh lực của chủ nhân điều khiển, mỗi lần thuần phi si làm cho nó tiêu hao rất nhiều linh lực. càng là pháp bảo có linh tính lại càng khó tế luyện, mặc dù ngươi đã tiếp chủ nhân của nó, nhưng cơ phải hao phí rất lớn khí lực mới có thể tế luyện được món pháp bảo đó a." Thanh âm kỳ độ nan vang lên đầy vẻ lo to. Vương Lâm nhíp hai mắt lại, phi kiếm có linh tính, hơn nữa còn có năng lực phấn chi, chỉ bằng những điều này càng làm cho hắn có quyết tâm muốn tế luyện nó. Mắt thấy phi kiếm đỉnh bay ra khỏi cửa sổ, Vương Lâm không nói tiếng nào, đưa tay phải lên đỉnh đầu chỉ vào ngọc phù, lập tức một đạo kim quang từ trong đó bắn ra. Hai đạo kim quang một trước một sau nhanh chóng ngăn chặn phi kiếm. Mặt cho thanh phi kiếm có thể tuấn phi một lần nữa thì cũng không thể thoát khỏi kim quang.